Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que si teo đi ô chuyện chấm o giờ gờ. Chương 250. Cô có biết anh ấy thích ai không? Mở ngoặt vuông mười Lục tần niên không có ý tư muốn mở miệng nói chuyện. Đưa điếu thuốc đến bên miệng. Hung hăng hút một ngụm Sau một lúc lâu tống tương tư nghiêng đầu. Liếc mắt nhìn lục cẩn niên.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 một lúc sau, lục cẩn niên mới nghiêng đầu, liếc mắt nhìn tống tương tư một cách đi rồi nhìn chi phiếu, không có ý tứ muốn vươn tay tiếp nhận, ngữ điệu thản nhiên hỏi một câu: tống tương tư, tôi không nhớ là quan hệ của chúng ta tốt tới mức để cho cô rút túi ra tay tương trợ như thế nào? sợ tôi có mưu đồ gây dối đối với anh. tống tương tư nhích lên đôi đỏ mọng cười cười, không có nói chuyện.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 Nghĩ rằng sự thành mọi sự như ý tình yêu mỹ mãn phát đại tài Còn có thể cùng nam thần lý dịch phong ước hội Hôn trộm 55 lần Thực hiện Huyết Tông Từ Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org Trường 251 Cô có biết người anh ấy thích là ai không? Mở ngoại vun 11 Editor May trong phòng làm việc một mảnh yên tĩnh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 V. quy quy mới gọi điện thoại cho Lục Cẩn Niên. Nhưng lời nói đến bên miệng cô lại muốn tự mình đến gặp Lục Cẩn Niên một lần. Vì thế cánh môi giật giật liền tiếp tục trầm mặc một trận. Mới dịu dàng quyển chuyển mở miệng hỏi. Đêm nay anh có việc gì không? Lục Cẩn Niên không rõ ý tứ của Kiều An Hảo. Dừng một lát thanh thanh cổ họng lại hỏi một câu. Có gì không? Kiều An Hảo nâng ngón tay lên.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 Lục Cẩn Niên ăn cơm xong, thì lên lầu Kiều An Hảo thu dọn đồ xong kêu má Trần đi rửa sạch, sau đó rửa tay trong phòng vệ sinh ở lầu một rồi lên lầu. Trở lại phòng ngủ, Lục Cẩn Niên đã tắm xong, mặc áo ngủ bằng bông màu xanh nhạt, ngồi trên vé salon, đang xem TV, tóc có hơi ướt, có vẻ tắm xong nhưng chưa dùng máy xấy xấy tóc. Kiều An Hảo không quấy giày Lục Cẩn Niên, chỉ cầm áo ngủ của mình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 Nhìn Lục Cần Niên, mím môi, mở miệng nói. vương U, Vê Quy Quy, rồi bác hứa gọi điện thoại tới, nói thứ sáu này là sinh nhật của anh gia một, muốn tổ chức một bữa tiệc sinh nhật, cho nên cần anh. Kiều An Hảo nói được một nửa, liền ngừng lại, nửa câu còn lại, cải trang thành hứa gia một, cùng tôi diễn trò, như thế nào cũng không nói nên lời cuối cùng liền trực tiếp im lặng. Lời nói của Kiều An Hảo còn chưa dứt.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 Về sau tôi trốn tránh anh ta là được, nhớ đâu kinh phí của Khuyên Thành thời gian không đủ tiền của anh cũng sẽ bị giữ lại trong đó. Động tác bầm điều khiến từ xa của Lục Cẩn Niên dừng lại, anh nhìn chầm chầm TV, chớp chớp hai cái qua một lúc lâu, anh mới quay đầu, nhìn liếc qua Kiều An Hảo, giọng nói không nóng không lạnh. Chuyện này tôi sẽ xử lý tốt, được. Kiều An Hảo lên tiếng để lượt xuống.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 Nhưng lại không dám chủ động Chỉ có thể cứng ngắc thân thể Dù một chút cũng không dám động đậy Hôn trộm 55 lần Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org Chương 254 Cậu có biết người anh ta thích là ai không? Mở ngoặc tròn 14 Editor Siêu siêu sau khi hoàn toàn mất ý thức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 Lục cẩn niên, sao thế? Ngữ điệu của cô, mềm mại yếu đuổi, giống như là thầm oán trách, lại giống như đang làm nũng với anh. Lúc gọi tên anh, âm thanh còn hơi kéo dài, khiến tận sâu trong đáy lòng lục cẩn niên run lên từng hồi, mạnh mẽ cầm lấy tay cô, rốt cuộc cũng không thể kiềm chế mà cúi đầu, ngâm chặt môi của cô. Kiều An Hảo nửa tỉnh nửa mơ, không giấy rua cũng không phản kháng.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 Ba hôm sau tiếp tục huyên thành thời gian như cũ trở lại đoàn phim, ở đây không giống tầm tú viên, có thể mỗi ngày mỗi đêm không kiêng kỵ ở chung một chỗ, nhưng mà trước sinh nhật của hứa ra một sinh ba ngày đoàn phim cần quay cảnh trong thành phố, cho nên đêm đó sau khi Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên vội vã xong việc của mình cũng trở về tầm tú viên. Ban đêm tất nhiên không thiếu được một cuộc kiểu diễm vui mừng yêu thương.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 Thực hiện huyết ông từ Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org Chương 256 Em có biết anh ta thích ai không? Mở ngoặt vuông 16 Còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ là Lời nói lục cẩn niên vô cùng tự nhiên thoải mái Giống như không hề để ý đến sinh nhật của mình Kiều An Hảo hơi nhăn chán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 không có gì khác nhau thậm chí giọng điệu của anh vương u v q q nói chuyện có cam chịu và vô tình nhưng mà không biết sao lại thế này kiều an hảo lại thấy được có chút chít chóc và cô độc trên người đàn ông ấy cô nhớ rõ tường tận mỗi lần sinh nhật hứa gia một không thiếu người tới chúc mừng không khí luôn náo nhiệt mà lần nào lục tần niên cũng xuất hiện hơn nữa mỗi lần đều tặng quà sinh nhật cho hứa gia một cả người anh thoạt nhìn thực bình tĩnh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 Cậu có biết người anh ta thích là ai không? Mở ngoặt tròn 17. Lúc Kiều An Hạ đang chuẩn bị tính tiền Kiều An Hảo lại vé vào quầy thu ngân. Không hề rời đi. Ngược lại lại nhìn chầm chầm gì đó ở bên trong. Lần lượt nhìn một lần cuối cùng cũng thấy được một chiếc kẹp ca ra vát cực kỳ đắt tiền liền lập tức chỉ người bán hàng lấy cho mình. Kiều An Hạ không nhịn được lên tiếng xếu cợt. Kiều Kiều.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 cũng không tệ lắm kiều an hào cúi thấp đầu tiếp tục nhìn chăm chăm chiếc kẹp ca da vát trong chốc lát càng nhìn càng thấy ưng ý trong đầu cũng không nhìn được tưởng tượng ra dáng vẻ của lục cẩn niên khi đeo chiếc kẹp ca da vát này kiều an hạ chờ một chút liền không kiên nhẫn không nhịn được thúc giục một câu kiều kiều em đã nghĩ kỹ chưa lúc này kiều an hào mới đưa chiếc kẹp cho người bán hàng làm phiền rồi giúp tôi bọc lại nhé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 chuyện được chia sẻ tại quecteuocchuyen.org chương hai cô có biết anh ấy thích ai không mở ngoặt vuông mười chín chọn xong cà phê kiều an hảo tiện tay lấy điện thoại di động ra vào mấy sốt bán hàng online nhân tiện chọn lựa một ít đồ trang trí đẹp đẽ khi nhìn đến đủ loại nến chữ xinh đẹp lập tức cảm thấy thích thú